chương 924 ủy áp trong huyết mạch luyện chế đan dược cần chú ý đem dược lực của nhiều loại dược liệu dung hợp một cách hoàn mỹ, loại dung hợp thế này cần trí trì ở một trình độ cực kỳ tinh diệu mà cũng bởi vì nguyên nhân này. Lực lượng linh hồn mới trở thành điểm mấu chốt quyết định trong thành tựu của môn gã luyện dược sư. Xuất hiện biến cố như lần này có chút nằm ngoài sự liệu của Tiêu Viêm bởi vì từ lúc bắt đầu cho tới giờ Hắn thực sự dựa theo lời chỉ dẫn của Vương Thuốc, không mạnh may mắc phải sai lầm nào, nhưng đến cuối cùng cũng có sự cố xảy ra. Hiện nhiên, những bước thực hiện trong quá trình, có một cái hắn nắm chưa thực sự chắc trong lòng bàn tay. Trước đó tiêu viên thực sự chưa cảm nhận được một bước kia xuất hiện sự sai lệch. Nhưng khi hai mắt của hắn trong nháy mắt lẩy lên ngọn lửa kia, hắn giật mình hiểu ra một chút vấn đề. Thì ra không phải quá trình hắn tinh luyện, Dược dịch và bột thuốc kia Mà ở bên trong giọt huyết dịch thanh hồng Ít ỏi kia Giọt huyết tinh thanh hồng này Từ bên trong Thây khô của ma thú Tình luyện ra Trong đó ẩn chứa năng lượng quần bạo Vượt quá yêu cầu luyện chế thuyền hồn dùng huyết đan Trong máu chứa lực lượng quá mạnh mẽ Bằng vào khả năng của ba loại dược liệu Lòng huyết chi cốt linh quả Căn bản không thể nào điều hòa được Nói cách khác Lực lượng giọt máu quá mạnh mẽ Trong khi dược lực của dược liệu lại quá yếu, hai thứ này khó có thể đạt tới trạng thái cân bằng. Hệ thống suốt chỗ mấu chốt vấn đề, nhưng chân mạch tiêu viêm vẫn níu chặt như trước, không hề giãn ra chút nào. Kế hoạch hiện tại nếu không thể đem lực lượng giọt máu trung hòa thì lần này phải thay đổi máu của một loài ma thú thất tài khác. hiện tại trong tay của Tiêu Viêm trừ giọt huyết dịch thanh hồng này, không có chuẩn bị máu huyết nào khác nữa. Nếu như vậy đành phải liều mạng một phen, ý niệm trong đầu hiện lên, ánh mắt của Tiêu Viêm ngưng tụ lại, Bàn tay vung lên, đồng đảo quang điểm đang ở trên công trung bị hút vào trong dược đỉnh, ngọn lượng mạnh mẽ xanh biếc, quét qua trong vài phút đồng hồ, những dược liệu kìa dưới sự khống chế hoàn hảo của tiêu viêm, chậm rãi dung hợp thành giọt chất lỏng màu lam nhạt. Tiêu viêm nhìn chăm chú vào giọt chất lỏng màu xanh biếc, có dược lực ôn hoàng kia, ngón tay khét trị ra giọt chất lỏng này từ từ hạ xuống. Chợt lọt hẳn bên trong thanh hồng huyết dịch đang sôi trào ngày càng kịch liệt. Một giọt chất lọc này hàm chứa đông đảo tinh hòa lực lượng của tất cả dịch liệu. Sau khi lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng, nó ẩn chứa lực ôn hòa, ngay lập tức có hiệu quả rõ rệt. Bề ngoài giọt máu cò rũi, mũi nhọn lại, chậm rãi rút vào trong thân thể. Nhìn cảnh này tiêu viêm khét thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau ngục hơi này chưa rời khỏi, yết hầu một chút. Đột nhiên bị khựng lại bởi hắn cảm giác rõ ràng một cỗ uy áp mang cảm giác mơ hồ từ trong dòng huyết dịch thanh hồng tăng lan tràn ra, cảm giác uy áp xuất hiện làm cho đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm hơi chậm lại, chợt huyết dịch thanh hồng vừa mới bình tĩnh lại như sôi trào lên điên cuồng mãnh liệt, một cái cỗ lực lượng cuồng bạo làm mọi người biến sắc nhanh chóng bùng lên, đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người tại chỗ sắc mặt thay đổi quỷ áp tử trong máu tràn ngập cho dù đám người tô tiên cũng có một chút kinh ngạc chuyện gì xảy ra vậy cho dù là ma thú thất gia tâm thường một chút không thể nào cũng y áp mạnh đến vậy trên bầu trời đông đạ sắc mặt kinh sợ nhìn ch chú lên thạch đài trộm đầu ghé tay bàn toán với nhau xôn xao tô tiên cùng tiểu ý tiên liếc mắt nhìn nhau trong mắt hiện ra chút nương trọng cảm giác cố y áp từ Đó nói ra, chủ nhân của máu huyết khi còn sống thực lực có thể nói là vô cùng khủng bố. Nói không chừng, nó còn là một mãnh thú cấp bậc tuyệt thế Không biết tiêu viêm từ đâu lấy ra được giọt máu mà thú với cấp bậc cao thế này. Trong lúc mọi người kinh ngạc, người lãi giờ chưa từng xuất hiện bên cạnh tiểu y tiên. Tự nhiên, chồng chốc lát, cỗ uy áp xuất hiện tại đây. trong con người giống như là bảo thạch hiện lên tiêu tử mang có chút kỳ dị ánh mắt Tiêu Viêm giờ phút này cắt cao nhìn chằm chằm giọt huyết dịch xanh hồng kia, vấn đề lớn nhất quả nhiên nằm ở người nó. Ngày đó theo như lời Mạc Thiên Hành nói, thực lực của ma thú khi còn sống ở thất giai đỉnh phong, trong quá trình đột phá bát giai, nhưng mà cho dù ma thú cấp bậc như thế, chỉ với một giọt máu huyết có có thể gây uy áp mạnh như thế này, xem ra con thú này có lai lịch bất phàm. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút tinh mang, uy áp trên thành hồng huyết dịch truyền ra không ngừng chống lại phần lớn sức liệu Trung Hoa, dường như trong giọt máu kia có một cỗ ngạo khí mơ hồ sót lại, chính là cỗ huyết mạch kiêu ngạo không cho phép nó bị luyện hóa thành một quả đan dược cho con người hấp thu, bất kể lúc còn sống người mạnh mẽ thế nào, nhưng hiện tại chỉ là một giọt máu mạt thôi, ta không tin thực lực của mình không khu phục được ngươi. Bên trong giọt máu không ngừng truyền ra ý chí kháng cự, nó đã khơi dậy một tia khí trong lòng Tiêu Viêm, hắn hừ một tiếng ngắn tai, lại búng ra. Một gốc lòng huyết trí xuất hiện trong tay Ngọn lửa bốc lên trên lòng bàn tay Đem lòng huyết trí cắn lút toàn bộ Sau đó rất nhiều sức liệu Lược chứa trong lạc giới không ngừng Liên tục bay ra tiến trong ngọn lửa Lấy khả năng phản kháng của huyết dịch Tiêu viêm có thể ước đoán Dường như ước lượng được năng lượng Chứa trong đó dồi dào thế nào Nếu thực sự có thể thuận lợi Luyện chế thành thiên hồn dung huyết tan Thì sợ rằng phẩm trực của nó Còn đạt cao hơn một tầng so với bình thường sở luyện Nếu như trong cơ thể Dậy ra tình huống Nó không chừng ảnh hưởng đến nhi tử Hoặc lữ nhi của mình Phải tiếp tục sở luyện Tiêu viêm làm việc luôn luôn Theo đuổi sự hoàn mỹ Nếu muốn tình luyện Tự nhiên phải là thứ tốt nhất Ý niệm quay cuồng trong lòng Lửa giận bốc lên Bên trong ngọn lửa của tiêu viêm Một giọt chất lỏng màu đỏ như máu Hiện ra một lần nữa ta không tin công trị được ngươi Nhìn giọt chất đỏ như máu kia Tiêu viêm cắn răng một cái còng ngón tay bốn ra hóa thành một đạo hồng ảnh tiến trong thanh hồng huyết dịch, dục dịch đỏ như máu lọt ra. Thanh hồng huyết dịch làm cho cổ lực lượng cuồng bạo kia hơi bị đè xuống, nhưng dưới sự uy áp là kia lại cự nhiên sinh sôi tiếp tục, hơn nữa dường như Tiêu Viêm liên tục khống chế cô y áp từ trong huyết dịch càng lúc càng mạnh, cho tới khi tầm mắt Tiêu Viêm xuất hiện có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ hắn thấy một đầu thú khổng lồ cực kỳ dữ tợn từ trong dục định đánh ra mạnh mẽ lao về hắn. Đầu thú hư ảo vẫn chưa xuất hiện, nhưng cổ hỏng của tiêu viêm, như lúc trước chuyện ra một tiếng kêu chậm thấp, trợt trên khuôn mặt xuất hiện sự kinh hãi, Được lượng linh hồn của mình cự nhiên xuất hiện sự mai mòn. Hít một hơi thật sâu, vẻ khiếp sợ trong mắt tiêu viêm càng lúc càng lung đậm. Ngay lúc lại đây, hắn lại không cảm thấy có chút may mắn hoàn hảo là mình không lỗ mãng, cắn luốt viết dịch lung tung, nếu không thì trong cơ thể không phải xuất hiện viết dịch này, gây láo loạn khắp trời rồi sao? Quá trình luyện chế đan dược, vào sức khắc này do huyết dịch chết tiệt kia xuất hiện sự gián đoạn, không có cách nào đem uy áp bên trong đuổi đi, đàn dược này sợ vĩnh viễn không thể luyện chế thành công. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của tiêu viêm trên bệ đá, tất cả mọi người nhận ra lần luyện đàn này của hắn dược như xuất hiện phiền tòa to lớn. Không biết tiêu viêm ca ca lấy từ đầu tình huyết ma thú ẩn chứa uy áp cỡ này. Theo như ta biết được, ở Trung Châu một ít ma thú cường đại trong gia tộc, Một ít tộc nhân đều có một khối linh bia, trong linh bia có một luồng tàn hồn, chỉ cần sợ tàn hồn này không tiêu tan, huyết mạch trong bản thể không thể bị người khác bên ngoài đạt được. Hiện tại diễn ra cảnh này quả thật có chút giống nhau, có điều, lời này là hắc sắc vực, sao lại xuất hiện ma thú có linh bia cơ Trên lâu các, thân nam khẽ nhíu mày, ở trong lòng nghi ngờ miệng lẩm bẩm, tích viêm tự nhiên không biết được ma thú chết này có hay không là thành viên của một trong những Đại gia tộc Cường Đại Trung Châu Hắn bây giờ bị giọt thanh hồng huyết dịch này Làm cho sức đầu mệ chán Trong lúc tiêu viêm vô cùng đau đầu Ở nơi xa, con người tự nhiên một lần nữa Hiện ra có chút tự mang, thân hình chật động Lướt đến bên cạnh thạch đài Thân ảnh nhỏ xinh Trực tiếp xuyên qua khoảng không bị phong tỏa Hiện ra trên bể đá Nhà đầu, hiện tại ta không rảnh tay giúp người luyện chế Đàn dược để ăn đâu Tới tự nhiên xong tới tiêu viêm phất tay Giọng nói đẩy bất đắc sĩ Dược vật người dùng như vậy vĩnh viễn không thể chấn áp được giọt thanh hồng huyết dịch kia Bởi vì loại y áp này cội nguồn là do huyết mạch Mặc dù ta không nắm chắc đại gia họa này tuột cùng thuộc vào dạng ma thú nào Nhưng là lịch không hề tầm thường chút nào Lói chừng còn làm một số viễn cổ dị thú lưu lại một chút Được chuyển xuống Tự nhiên liếc tiêu viêm một cái thành âm giòn dã vang lên nghe vậy tiêu viêm chợt ngẩn người ra cười khổ một tiếng Hiện tại hắn không muốn để ý tới chủ nhân của huyết dịch này Đến cùng có phải dị thú huyết cổ hay không Hắn chỉ biết là Nếu không tiêu trừ được quý áp trong huyết mạch Những dược liệu cực kỳ khó tìm này Sẽ phải lãng phí một cách vô ích Dùng máu của ta Còn người tự nhiên nhìn chăm chú vào giọt Thành hồng huyết dịch Bên trong dược đỉnh kia Tự mang trong nhé mắt càng ngày càng lùng đậm Nhưng không đợi được tiêu viêm đáp lại Đã cắn mạnh đầu lưỡi một cái Một giọt máu màu tím từ tư bắn ra Dừng lại trước mặt tiêu viêm Nhìn ngọn máu màu tím thuần nói ra trước mặt Tiêu viêm sững sở nói, móc cự ngươi có thể khu trừ được uy áp trong huyết mạch kia sao? Mặc dù không biết nó đến tuột cùng loại ma thú nào, nhưng trực giác nói cho ta biết, so với nó ta còn mạnh mẽ hơn. Tiểu nghiền kiêu ngạo, sờ dờ cắm lên hư hư nói, nhìn tiểu tử kiêu ngạo kia, bằng một ánh mắt đầy hoài nghi, tiêu viêm chậm ngầm một hồi chỉ đành thở sai một hơi, hiện tại trước mắt chỉ còn có thể... Còn nước còn tát mà thôi, nếu vẫn như cũ không được, vậy việc luyện đàn đành phải để lại sau này. Trong lòng hiện ý niệm, tiêu viêm bấm tay một cái, giọt khuyết dịch màu tím trước mắt bay vào trong sực đỉnh, sau đó lọt bên trong thanh hồng huyết dịch kia. Theo giọt huyết dịch tiến vào trong, phiến thiên địa tại chỗ này dường như yên tĩnh, trong chốc lát, trật tiêu viêm vô cùng kích nhạc kiện ra, quý áp cường hãn của giọt thanh hồng huyết dịch giống như một loại bình thường, tuyết đồng gặp nước sôi, nhanh chóng tiêu tán. Chợt mắt há mồm nhìn biến hóa trong dược tình bởi vì linh hồn lực lượng đang trải rộng trong đó thì viêm có thể cảm giác một cách rõ ràng trong lúc quý áp cảnh nhanh chóng tiêu tán thật chất như là bị kinh sợ cả phải thiên địch trong vòng mấy hơi ngắn ngủ quy áp làm chotivi viêm vô cùng nhức đầu chớp mắt đã biến mất sạch sẽ loại biến hóa này làm cho hắn sữngsờ nhìn con mặt nhỏ nhắn lộ phải đắc ý của tự nhiên trong lòng để nghi ngờ và tò mò bạn thể cô làng này đến tuột cùng là cường đại thế nào trường 925 đang thành từ trong máu cố áp đã bị khu trục dược lực của gốc lòng huyết chi mới vừa rồi như hoaă lở rộ sau đó cùng với lực lượng bá đạo trong máu từ từ xã hội sau đó bắt đầu phòng thả xung hợp mượn lực lượng của tự nhiên tôi viêm xem như chống đỡ được cửa ải này Tuy nói rằng có chút mạo hiểm nhưng không phải là không có thu hoạch hiện giờ Bên trong đoạn nước thuốc ẩn chứa một giọt năng lượng tương đối mạnh, dù sao trong đó không chỉ có giáo máu mà thú, mà còn có tình huyết của tự nhiên, mặc dù không biết tuột cùng bản thể của tự nhiên là loại ma thú nào. Nhưng từ việc lĩnh được, có thể đèm cố uy áp kia áp chế xuống, tất nhiên không phải loại tầm thường. Nếu như lần này luyện đan thành công, viền thiền hồn dung huyết đa này chỉ sợ sử dụng, Sẽ trở thành bí pháp cao nhất của xã nhân tộc từ trước tới nay Sau khi giúp đỡ tiêu viêm giải Quyết khó khăn bế bí ấp Tự nhiên không dừng lại chỗ này quấy giải hắn Hơi thèm thuồng nhìn vào dự đỉnh đang sôi sụp Chép chép miệng, thân hình vừa động Liền lướt ra khỏi phạm vi thạch đài Đám người tô thiên nhìn thấy Người xa là tự nhiên liền thở dài nhẹ nhõ một hơi Bọn họ tự nhiên có thể thấy rõ ràng Cô gái nhỏ lại lúc trước đã giúp tiêu viêm một cái đại ân Hiện giờ vấn đề đã được giải quyết, như vậy việc luyện chế tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Ha ha, nếu này thực sự chỉ trong một lần có thể luyện chế thất phẩm đan dược, nếu vậy thì thật không đúng a. Theo ta được biết, cho dù là mấy thất phẩm luyện dược sư tài nghệ luyện chế thất phẩm đan dược thì cũng có một tỉ lệ thất bại không ít. Tô Thiền vút vút trồm râu, nhìn sắc mặt nghiêm một lần của Tiêu Viêm đang ngồi trên thềm đá cười nói: khi được lời Tô Thiên, xung quanh phần đông trưởng lão cũng tràn đầy đùng cảm kích đầu cười thất phẩm dược. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội giống như là trong truyền thuyết. Những người đồng lứa như bọn họ chớ nói đến dùng, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng là việc có thể đếm trên đầu ngón tay, dù sao trong Hắc Sắc vực này, luyện dược sư có khả năng luyện chế thất phẩm dược cũng đã nhiều năm không có xuất hiện. Cho dù là hàn phong kia cũng chưa từng có một lần thành công luyện chế thất phẩm đan dược Trong khi mọi người vì vậy mà giảm bớt căng thẳng Thì dâm thần tiêu viêm lại một lần nữa ngưng tụ bên trong dược đỉnh Lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào Đem họa hầu trong họa diễm cùng tất cả các loại phản ứng của linh dược Tất cả thu trong đại não Trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc đang bao vây lấy một đoàn chất lỏng to chừng nắm tay Đoàn chất lỏng này màu sắc hơi sạc sỡ Nhưng mà tổng thể mà nói Màu đỏ sẫm vẫn là chiếm nhiều nhất Bất quá bên trong màu đỏ sẫm Giống như có ánh sáng mấy loại năng lượng Khác nhau đang chậm rãi dung hòa Linh hồn lực Cảm nhận được sự tĩnh lặng trong đoàn chất lọc Tư viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi Trải qua biến cố lúc trước Chuyện sau này Thật ra cũng đã trở nên chắc chắn hơn nhiều Nhìn bộ dáng này Chỉ cần đợi sau khi tất cả sự lực bên trong Chậm rãi dung hợp Lá có thể ngưng tụ từ từ Thành hình thức ban đầu của đan dược Đương nhiên, đây là một quá trình thông thả, dựa vào nguyên tắc đắc ý, nguyên liệu. Của tiêu viêm, thời gian, trong giai đoạn dung hợp, sợ rằng ít nhất cũng 5 ngày. Trong lòng thanh thả, hít một hơi, tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt lại, phần già mực tia nguyên thần vận chuyển, phần quyết đem năng lượng thiết liệu hút trong thân thể mình, linh hồn lực lượng vẫn như trước xoay trong dược đỉnh, khống chế hỏa hậu cho các loại dược lực dung hợp kế tắc việc hắn cần nặng nhất chính là im lặng chờ đợi. 6 ngày nữa trôi qua, trong vòng 6 ngày này, đám người bên trong đội viện dân dân tản đi, bất quá mỗi người mỗi ngày khi đi ra, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về tạc đại, nhìn vào thân ảnh như bàn thạch không nhúc nhích, tất cả đều có ý bội phục. 6 ngày này, cơ hội tất cả mọi người đã quen với một màn trên thềm đá kia, bọn họ không rõ ràng lắm việc tiêu viêm luyện đan cần bao nhiêu ngày, nhưng mà tận mắt nhìn thấy luyện đan lần này, không khỏi có chút cắn lưỡi. Khó trách thất phẩm đàn dược chân quý như thế Không nghĩ tới chỉ là việc luyện chế đã phiền hà cùng dừng ẩm giả như vậy Trong 6 ngày này Tô Thiền cùng phụ trách tiểu y tiên Thường xuyên có thói quen nhìn lên Không chờ một thời gian ngắn Sau đó thấy khi tiêu viêm vẫn như trước Không có động tĩnh gì mới từ từ rời đi Đã qua nhiều ngày Hơi thở tiêu viêm dần dần trở nên như có như không Ngay cả hô hấp cũng cực kỳ nhẹ nhàng Thật nhìn giống như là lão tăng Sắp đến lúc tạo hóa Hơi thở mờ ảo phiêu định Nếu không có tổ thiền kiến thức bất phàm, biết hắn giờ phút này đang trong trạng thái nguyên diệu, chỉ sợ nghĩ rằng người này trong lúc luyện đàn gặp phải sự cố. Tiêu Viêm mặc dù là như lão tăng bất định yên lặng trở lại, nhưng bên trong đỉnh lại giống như là thiên lôi địa hỏa, Âm ầm thanh âm vàng vọng không ngừng, một luồng linh hồn lực lượng cực kỳ đáng sợ đang gào thét xoay quanh trong đó. Dưới lực lượng linh hồn này, cho dù là lưu ly liên tâm hỏa chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tùy ý sai sự, nếu có một ít cao nhân luyện dược sư lúc này thấy biểu hiện của Tiêu Viêm như vậy chỉ sợ trợn mắt há mồm, bởi vì trong trạng thái này của Tiêu Viêm, trong giới luyện đan được gọi là hồn. Khi ở trong trạng thái kỳ diệu này, linh hồn lực bị phóng đại vô hạn, tuy rằng là phụ dung sớm lở tối tàn, nhưng trước linh hồn lực khủng bố như vậy, luyện chế đan dược sẽ không có bất cứ phần thất bại nào. Nói cách khác, chỉ cần tiến nhập trạng thái này, như vậy việc luyện đàn chắc chắn thành công. Đáng tiếc lệnh trạng thái này, chỉ có thể ngộ, không thể cầu, có thể gặp được tùy vào cơ duyên. Hiện nhiên từ viêm lúc lại đầy, được trời cao chú cố. Thời gian 6 ngày chậm rãi trôi qua, vào lúc sớm ngày thứ 7, một luồng ánh sáng thoát khỏi bó buộc của đại, địa từ phía cánh rừng xa xa, chiếu xạ trên tạch đài, vây kín hắc bào thanh niên. Trong ánh mặt trời ấm áp, Tiêu viêm nhắm mắt trong 6 ngày, hiện ra một tiêu run dậy rất nhỏ chậm rãi mở ra, hai trọng mắt đen nhánh dưới sự chiếu xạ của mặt trời. Và chiếu lại khiến người khác hòa mắt, mà vào giữa khắc này hơi thở tính nặng giống như vừa thức tỉnh. Từ trong cơ thể tiêu viêm từ từ tràn ra, cỗ khí tức này so với 6 ngày trước gựa nhiên tinh túy hơn rất nhiều. Nếu nói tiêu viêm lúc trước chỉ là sơ đoạn, thì hiện giờ chính là đang đứng ở tầng thứ 6 đỉnh phong, đột phá thất tinh chỉ trong khoảng cách găng tức, Lần luyện đan này, cơ hộ mang cho tiêu viêm rất nhiều chỗ tốt Cảm nhận hơi thở tràn ngập trong cơ thể Tiêu viêm thoáng có chút ngẩn người Trong mắt hiện đền vẻ do dự Đã nhiều ngày, hắn lâm vào một trạng thái huyền diệu Trong trạng thái đó, linh hồn lực hắn cơ hộ bành trướng ra rất lớn Trong quá trình dung hợp dược lực phức tạp bên trong Không những bị hắn ngừng tụ lại Và không có một chút tiêu hào lãng phí nào Dựa theo lẽ thường Lần này luyện chế tiên hồ dung huyết đan xác suất thành công không quá cao Bởi vì trong đó không chỉ có nhiều một gốc lòng huyết chi, mà vô duyên vô cớ lại có thêm một giọt tinh huyết của tự nhiên, cứ như vậy hoàn toàn không ứng sống với đàn phương. Phải biết rằng, trong đàn phương, cho dù lúc nào, nếu như thiếu đi một gốc dược liệu, nó không chừng dẫn đến luyện đàn thất bại. Dù sao mỗi một tòa thước để trở qua, vô số lần thí nghiệm mới có thể thành công, hậu nhân không có căn cứ muốn thay đổi, thật không nghĩ là biết được. Nếu như qua nhiều ngày mà hắn vẫn chưa tiến nhập vào trạng thái kỳ dị, đem linh hồn lực vô hạn phóng đại, như vậy ngay tức khắc chỉ có thể cậy mạnh ngưng tụ hình thức ban đầu của đan dược, thì cũng đã định sẵn sự thất bại bước cuối cùng. Nhưng mà không thể không nói hắn rất may mắn, chậm rãi chuyện ánh mắt trong giựt địch. Nhìn thấy bên trong viên hồng sắc đan dược với mấy thanh hình đang bị bảo vây trong ngọn họa diễm. Trên mặt tiêu viêm hiện nên nét nét tươi cười như chút được gánh nặng. Đan dược thành hình ước trừng, lớn màu một quả long nhãn, toàn thân màu mật chín, mặt ngoài sân xui, nhìn không thuận mắt. Nhưng mà ở trong đó thì viêm lại có thể cảm nhận được, chẳng ngập một cỗ dược lực tinh thuần. Loại dược lực này có thể nghịch thiên mà cải tạo thiên phú, tu luyện của kẻ khác. Mọi người đều biết thiên phú tu luyện là bẩm sinh, muốn tăng lên cực kỳ khó khăn. Nhưng mà viên đan dược gọi là thiên hồn dung đa này lại có thể làm được. Chỉ dựa điểm này đã xứng đáng được danh tiếng thất phẩm đan dược Bước đầu tiên đang dược thành hình xong Kế tiếp chính là tan thai Một bước này Tiêu viêm từng tiến nhập vào trạng thái Đan hồn cảnh đã hoàn toàn không có trở ngại Bởi vì đang dược thành hình Tất cả các loại đan dược đều cấp hợp một cách hoàn mỹ Nói cách khác mặc dù chưa trải qua bước cuối cùng Thì viên thuốc sơ thành Hiệu quả cũng không kém bao nhiêu đương nhiên thân là luyện dược sư Tất nhiên phải theo đuổi sự hoàn mỹ Vì vậy tiêu viêm cũng không dừng Tại bước cuối này Ngọn lửa xanh biết từ từ yếu ớt Bỗng nhiên trả ra một luồng nhạt nhạt Từ từ thẩm thấu bên trong viên đam dược Mới thành hình kia Bước cuối cùng luyện đàn sắp thành Cũng không kéo dài quá lâu Ước chừng sau khoảng 10 giờ nữa Trong ngọn lửa Quả đan dược sơn xùi thành hình kia triệt để trở thành một quả đan dược lớn chừng ngón cái Một viên đan dược Lửa đỏ lửa tím mượt mà Từ hồng song sắc Giống như là một đôi cá âm dương được vẽ trên bề mặt khỏa đàn dược nhìn qua giống như là thực có linh trí cự kỳ thần kỳ ngay trong khoảng khắc viên thuốc thành hình trên đời cao trời cao của lội viện đột nhiên trở lên âm ô mây đèn trên trời ngưng tụ bên trong đám mây có thể thấy một ít tìa chớp màu bạc giống như là ngân xa chuyển động khắp nơi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bán như vậy làm cho tất cả học viên đều dừng bước trận mắt há mồm nhìn bầu trời mây đen trùng điệp Một lúc sau những kẻ thông minh tầm mắt đột nhiên chuyển hướng bãi đá. Lúc này ở đó một đạo thân này đứng chắp tay, ánh mắt không chút sợ hãi ngẩn đầu nhìn biến dị trên trời. Thất phẩm đàn dược, muốn xuất thế sao? Tiêu viêm đại ca, hắn cự nhiên đã thành công. Ở chỗ bản đá trong nội viện, thân làm ngẩn đầu nhìn bầu trời máy đen. Trong lòng là một loại kích động từ trong thâm tâm sinh ra. Trường 926 Đàn Lồi Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng như vậy Cũng đã kinh động đến Tô Thiên cùng với những người khác Lập tức trên bầu trời vang lên chuỗi xé gió Từng đạo thân ảnh từ lội viện thoáng hiện ra Rồi trôi lội trên trời Sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời tràn ngập mây đen Đàn lồi Tô Thiên không khỏi trôi lội giữa không trung Sắc mặt ngưng trọng nhìn đám tiềm điệp như ngân xà Đang không ngừng ru động trong đám mây đen Trầm dạo nói Bên cạnh Tô Thiên, Tiểu Yên và Tử Nghiên cũng yên lặng đứng đó Trước tiên uy cho dù là các làng cũng mơ hồ cảm giác tim đập chân run. Chúng trưởng lão nghe lệnh, tất cả trong nội viện triển khai đại trận, nếu như đàn lôi rơi xuống nội viện thì lập tức ra tay. Trên bầu trời mây đen cơ hồ bao phủ hết nửa nội viện. Thấy một bản như vậy, Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng quát lớn. "Vâng." Nghe được mệnh lệnh của Tô Thiên, chúng trưởng lão nội viện không dám chậm trễ. Nhất tế hét một tiếng lập tức hạ xuống, cuối cùng phân tán các lơ hẹo lánh trong nội viện. Độc khí hùng hậu trong cơ thể họ dữ dội tuôn ra lập tức lan tràn, hô ứng lẫn nhau. Nội viện đệ tử nghe lệnh lập tức trở về ký túc xá, không được đi lang quanh bên ngoài. Nhìn thấy phản động các trưởng lão đang đợi lệnh, Tô Thiên vẫn có chút không yên nghiên lòng, nghiêng đầu hướng về phía bên trong nội viện quát lớn. Nhìn khuôn mặt già luôn ngưng trọng của Tô Thiên, Không ít trợ giảng viên Đang cực kỳ tò mò tình huống Kỳ dị trên trời Chỉ có thể phân tâm lùi về ký thuốc xá Sau đó đứng ở cửa cẩn thận nhìn lên bầu trời Một ít đàn dược Nếu phẩm chất quá cao Một khi xuất thế với dược lực khủng hậu Dẫn đến thiền địa dung chuyển Cuối cùng sẽ xuất hiện đàn lùi Cả đời lão phu chỉ thấy qua hai lần đàn lùi mà thôi Lần đầu tiên là khi lịch lãm ở Trung Châu Thấy qua một gã thất phẩm Luyện dược sư ra tay Luyện đàn cuối cùng khi thành đàn trên thiên không lộ lên chấm chớp, màn thứ hai là hiện tại. Hiện giờ, Tiêu Viêm đã dẫn tới đàn lôi so với thất phẩm luyện dược sư năm đó còn muốn mạnh hơn. Sau khi phân phó mọi chuyện, Tô Tiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn đám mây đen không ngừng phát ra tiếng sấm âm trầm. Triệu Dã nói: "Đại trưởng lão, người xem Tiêu Viêm có hay không nghênh đón được lần đàn lôi này?" Đôi mắt đẹp của Tiêu Y Tiên nhìn trên bệ đá, thấy Hắc Bảo Tô Liên đứng chắp tay, Nhưng không được có chút lo lắng nói Nghe vậy Tô Thiên có chút chần chờ cười khổ lắc đầu Chuyện này ta cũng không rõ lắm Mặc dù ta cũng đã thấy qua đàn lôi Nhưng cũng chỉ là chút ít bất quá Lần chứng kiến đàn lôi kia Tên luyện dược sư kia ước chừng Mới là tam tinh đấu tông cường giả Mới có thể chống đỡ được Bây giờ đàn lôi của tiêu viêm lúc này càng mạnh hơn Lấy sức một người có lẽ có chút khó khăn Ngọc Thử hơi nắm chặt Tiểu y lặng lẽ gật đầu, trong cơ thể một cỗ đấu khí hùng hậu, yên lặng lưu chuyển, làng đã hạ quyết tâm. Một khi xuất hiện tình huống, tiêu viêm chống đỡ không được, lập tức ra tay. Ai, dám chắc, chặt chẽ một chút đi, nếu có tình huống không hay xảy ra, ta và người cùng xuất lực. Mặc dù không biết có thể chống đỡ được lần đàn lùi lẻ hay không, nhưng bất luận thế nào, cũng đừng vì bị... thế, có thể vì tiêu viêm chia sẻ một ít áp lực. Đột nhiên chỉ thờ sai một tiếng nói. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay trắng như tuyết nói: "Tiền đại trưởng lão rồi." Giữa khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau, trên bầu trời mê đen càng lúc càng dày, tư giác nhìn lại giống như đè lên mặt đất, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ áp bức. Từ dưới lộng viện, tất cả mọi người đều nhìn lên, giờ phút này trên đầu Tiêu Viêm mây đen dày đặc, bên trong đã mê đen, các tia chớp bằng bạc xô động khắp lơi. Ngẫu nhiên trong đó nếu đụng phải nhau, sẽ rơi lên một hồi, kinh lùi sấm sét. thiên huy trời đất, thật khiến cho người ta kinh hãi trong lòng. Vì thế, dưới cái tình huống như vậy, tiêu viềm vẫn có thể đứng trên bệ đá, mặt không đổi sắc, khiến tất cả đám đệ tử, thậm chí một ít trưởng lão, cảm thấy cực kỳ bội phục. Suy nạp, mây đèn tràn ngập, đột nhiên là một đạo ngân mang to như cánh tay, từ trong mây phóng ra. Quàng màng trói mắt làm cho thiên điện đang ạp đạm vì thế mà sáng sư bừng lên. Trên bệ đá, tiêu viêm ngực đầu. nhịp mây đen cơ hộ trong gang tắc, bên trong sấm xét quay cuồng, giống như là âm ầm bên tay, làm cho mảng nghĩ cảm thấy từng trận u u. Đây đúng là đan lôi sao. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đan. Đang du động như ngân xà trong đám mây đen cảm thụ được cú lực lượng cực kỳ lớn ẩn chứa trong đó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên chút kinh dị, có chút chờ mong. Vô số luyện dược sư kỳ vọng lớn nhất cả đời chính là có thể luyện chế ra một quả cao giai đan dược, có thể dẫn tới đan lôi, đối bọn họ là một vinh quang lớn lao. Mà Tiêu Viêm cũng như thế, hắn nhớ rõ, năm đó cho dù là dược lão luyện chế địa linh đan cũng không xảy ra một màn kinh khủng như vậy. Nếu như việc hôm nay bị dược lão biết được, chắc chắn cảm thấy vui mừng. Lão sư lúc đầu người từng nói qua nếu đệ tử có ngày luyện chế đan dược có thể kéo đến đan lôi như vậy đã có tư cách để xuất sư. Đáng tiếc ngày hôm nay người lại không thể tận mắt chứng kiến. Những tia chớp màu bạc không ngừng lóe ra trong mắt Tiêu Viêm, bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt nạo hoàng ấn trên trán, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ừm, bên trong mê đèn tiệt chớp càng ngày phát trạm càng mãnh Sau đó cả bầu trời dương như bị đè nén, đột nhiên giữa đám mây đen vỡ ra một khe hở, chợt một đạo ngân lôi rộng chừng lửa xích mang theo tiếng nổ vang vọng thiên điện, giống như là một con bạch xà xuất hiện từ bên trong mây đen lao ra, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Viêm đang đứng trên vệ đá, trước mặt là khoảng từ hồng đán dược, nhìn thấy ngân lôi ầm ầm lao tới, trong mắt Tiêu Viêm cũng sực qua một chút ngưng trọng, thủ trưởng nắm chặt thanh huyền trọng xích to lớn nhanh chóng hiện ra, lục hợp vũ thân xích khẽ quét một tiếng trong nháy mắt hiện ra trí chít xích ảnh, qua hai ba cái hô hấp đã tạo thành một tầng sức thước. Kiến mít không có một kẽ hở, đem tia viêm vây kín trong đó. Oanh, ngân lôi ầm lao tới khi ngân lôi xuyên qua không gian của thạch đài, mặc dù bị không gian quanh thạch đài lão xiếu đôi chút, nhưng như trước mạng đều uy thiên địa, hùng hăng lệnh trên thân xích ảnh, nhắc thời một âm thanh lộ ra vang vọng khắp thiên địa. Lộ lôi bộ xuống một số tia điện nhỏ ra bị thức ảnh bắn ra chỉ chít như kiểu ngân xà bao phủ cả bãi đá liệt hoang từng tầng lớp lớp xích ảnh tựa như là liên miên bất tận tròn lấy toàn bộ ngân lôi một lúc sau một tiếng quát vang lên một vài bối xích thước khổng lồ giao hội ra sức đón lấy ngân lôi đem ngân lôi hoàn toàn cắt đứt một chiêu cắt đứt độ lôi kia vừa mở miệng hít xong hơi Xoa xoa bàn tay tê dại Sau đó vẫy mấy cái thật mạnh Chỏ đỡ tê Cắm huyền trọng xích trên mặt đất ngẩn đầu quát Tiếp tục đi Có lẽ bởi vì tư viêm khiêu khích Mây đèn kéo đới càng nhiều Lát sau thầy ngâm xoẹt một lần nữa vang vọng So với lúc trước ngân lôi lần này To hơn gấp đôi Lại là một lần nữa Trong mây đèn lao ra ha, ha. Ánh mắt lóng bỏng Nhìn ngân lùi lét trên trời đất tư viêm cười thành tiếng Hai tay nhanh như chớp kết ấn Hai sứ phá cho ta một tuấn khổng lồ, khủng bố xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, lên như gào thét, cuối cùng trong vô so mắt rung động, không sợ hãi tiếp nhận đạo tiên lôi kia. Ầm, đoàng, năng lượng tuấn cùng đạo thiên lôi chẻ hạ chạm vào nhau, ngần điện khổng lồ như bông hoa lửa rộ cuối trời, trong nháy mắt năng lượng tuấn trở nên am đạm, mà đạo ngân lôi cũng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn cực kỳ ngoan cường hướng Tiêu Viêm lao tới, không lực lượng trời đất, bất quá tạm ấn nhìn xem người có thể chống đỡ được bao nhiêu lần, nhìn đạo ngân lôi, cự nhiên có thể làm lộ tung khai sơn ấn Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh ngạc, chợt cười hắc hắc, hai tay một lần nữa ngưng kết. Hai tay biến ảo, một cự đại thủ ấn hiện ra, Và chạm vào đạo ngân lôi còn sót lại, cuối cùng trong tiếng lộ vàng của ngân lôi, cả hai từ từ biến mất. Trong nội viện thấy Tiêu Viêm đem hai đạo ngân lôi mạnh mẽ đánh lát, một số người trợn mắt há mồm có phần ngây dại, cũng có vài vẫn không thể áp chế được kích động, lấy sức một người chống lại uy lực trời đất hành động vĩ đạo như vậy, chỉ sợ không có nam nhân nào không nhiệt huyết sôi trào vốn chi chỉ là một số đệ tử còn tuổi trẻ Ấm, Ẩm Ẩm ầm hai động ngân lôi bị tiêu viêm cản trở đám mây đèn tựa hồ trở nên kích động vô số ngân mang chấp động từng đạo chớp, những ngân xà rẽ rách mây đen, sau đó từng đạo từng đạo hung hàng lao về phía tiêu viêm đang đứng trên bệ đá nhìn thấy ngân lôi rộng rạp từ trên trời lao xuống trong mắt tiêu viêm sẹt qua một chút cuồng nhiệt Chẳng qua mấy năm nay đã tạo cho hắn tính cách bình tĩnh, nhưng bởi vì nguyên nhân hắn rời đi sau đó, nên hắn lúc này trở nên có vẻ liều lĩnh, không thể không nói Tiêu Viêm hiện tại mới chân chính có một ít khí chất người trẻ tuổi, chính là dám làm, dám liều, cho dù trời đất cũng dám đối chọi. Quanh thân Tiêu Viêm một ngọn lửa xanh biếc bốc lên, ngửa đầu cuồng tiếu, cười một tiếng như sấm không ngừng vang vọng khắp lọi viện, hai tay chật bỗ vào nhau, một cột đấu khí rộng chừng một thước từ cơ thể điên cuồng tràn ra cũng sợ hãi hướng lên trời, nghênh đón thiên lôi gào thét ầm ầm, âm thanh lôi bạo tạc trên bầu trời không ngừng vang lên, mỗi một lần vang lên đều làm cho không gian rung động. Thiên trời ngắt lôi ùn ùn kéo xuống, một màn như thế như ngày tận thế, khiến cho người khác từ trong sâu thẳm linh hồn sinh ra một cỗ sợ hãi. Trên bệ đá, sau khi đối kháng với mấy chục đạo ngân lôi, sắc mặt Tiêu Viêm dần có chút tái nhợt, thậm chí còn có vết máu trên khóe miệng. Mặc dù vậy sự cuồng nhin trong mắt không giảm chút nào từng trậntê dại trong cơ thể trả ra do ngân lôi trận trong kinh mạch lào cho cơ thể tiêu viêm lộ lên một cảm giác vết mỏi trong khi chống đỡ kinh lồi cũng dần dần hạ xuốngrời xuống, xuống hạg phong sự phản kháng của tiêu viêm dần yếu bớt nhưng trận đàn lùi càng mãnh liệt sáng vẻ đó giống như là không đem quả đa dược lại chấn nát thì vĩnh viễn không bỏ qua Âm bùng Ngân Quang chiếu giọi trời đất một đạo ngân lôi khổng lồ, Rộng, chừng lựa trựa. Lại một lần nữa, từ mây đen phóng xa, cảm thấy sự cường hãn đạo ngân lôi này. Tô Thiên cùng Tiểu Ít Tiên sắc mặt đều hơi đổi. Thân hình vừa định, lào đến cứu giúp. Thì trên thềm đá một lần nữa vàng lên tiếng cười của Tiêu Viêm. Địa yêu khôi hiện. Sau một tiếng cười to giảm xuống, một đạo thân ảnh màu bạc, trống sống xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Lắm tay nắm chặt, một quyền không chút hòa mỹ đánh ra. Quyền xa lồi toái. Tất cả in tĩnh, từng ánh mắt kinh ngạo.